Hạt giống ta gieo. Sự giàu có không tính bằng tài sản mà ta đang sở hữu, mà tính bằng những công việc ta đã làm cho mọi người. Immanuel Kant Sandy sống trong một căn hộ chật hẹp tới nổi. Mỗi khi đi chợ về, cô phải xê dịch một vài thứ trong nhà mới có thể đặt được cái giỏ đồ của mình xuống. Cô giấc giả từng ngày, mới nuôi sống bản thân và đứa con gái 4 tuổi của mình hàng tháng những khoản chi tiêu như tiền thuê nhà, thức ăn, giặt giũ, mua sách vở cho con gái, thuốc men đã chiếm hết phần lớn tiền lương của cô. vì thế những vật dụng gia đình như tivi, lò nướng, máy giặt đều được cô liệt kê vào danh mục. khi nào dư giả thì sẽ mua. nhưng cô thường an ủi mình rằng ít nhất cô đã có ba điều rất quan trọng trong cuộc sống. thứ nhất là kỷ niệm. Thứ hai là những người bạn đích thực. Và thứ ba là hạt giống mà cô đang gieo trồng. Đối với Sandy, kỷ niệm không chỉ là những ký ức tươi đẹp đã qua, mà còn là những điều rất đổi gián dị. Đó là những giây phút vui đùa, dạo chơi hay ở bên cạnh con gái, hoặc những khoảnh khắc cô thả hồn vào những bản nhạc yêu thích, đắm mình trong dòng nước mắt, hay thức dậy sớm, ngắm những tia nắng bình minh Giới bạn bè cô thường nói. Người bạn đích thực không bao giờ bước ra khỏi trái tim và cuộc đời của bạn, là người mà bạn có thể chia sẻ khi gặp đau khổ và cùng vui vẻ khi gặp hạnh phúc. Sự xa cách về thời gian và không gian sẽ không làm phai mờ tình bạn. Thậm chí khi họ không còn nữa thì những hình ảnh của họ vẫn sống mãi trong lòng bạn. Còn điều thứ ba, những hạt giống đang gieo, Sandy nói rằng Điều này còn tùy thuộc vào mỗi chúng ta Tôi không gieo trồng hạt cây đắng hay buồn khổ cho mảnh đất tương lai Bạn đang gieo điều gì thì bạn sẽ gạt được điều đó Con cái tôi chính là mầm sống mà tôi đang cất công chăm sóc Con đường dẫn tới hạnh phúc nằm ở hai nguyên tắc đơn giản Hãy tìm kiếm điều bạn cần và làm tốt Và khi tìm được rồi hãy đặt tất cả tâm hồn bầu nhiệt quyết năng lượng tham vọng và khả năng của bạn vào đó. John Rockefeller